Trước giờ vùng kiếm. Quản thứ đi bình thuận, về mang theo một lệnh quan trọng của triều đình, bảo cụ Nguyễn ẩn công đồng truyền giang lập tức. Ngoài ra, còn đem một ít súng ống, súng đồng, đạn dược. Quản thứ báo tình Hiện nay cố quản Trừng Văn Thành đang chiêu binh nơi dụng thất sơn, trong hàng ngũ ấy, đội chính là tại chuyên môn đúc súng đồng, chỉ quy năm lò đúc. Bảy lầu Nguyễn Trung Trực hằng ôm ấp mộng đánh Kiên Giang, theo ý cụ vấn đề quan trọng không phải là súng đồng đạn dược, kêu gọi các hương chức hội tề lính mã tà theo chánh nghĩa mới là việc quyết định. Chiếc tàu ép năm xưa bị đốt phá, phải chăng là nhờ sự hưởng ứng của hương chức làng Nhật Tạo sở tại, họ khéo léo im hơi lặng tiếng giúp nghĩa quân đánh một trận xuất kỳ bất nghĩa trước mặt quản thứ cụ nguyễn hứa thi hành mạng lệnh của triều đình nhưng cần chuẩn bị lực lượng thật kỹ bỗng hai chị em bà điều bà đỏ xả lý quản cầu từ dạch giá đến muốn trà mắt họ được quản thứ tiếp trước ân cần sau đó cùng quản thứ đến gặp cụ từ ngày cụ rời tà niên đến giờ tình hình chung đã thay đổi khá nhiều tất cả lính mã tà đều hứa đứng về phía nghĩa quân khi có cuộc tấn công, Quản Cầu bảo đảm như vậy và nói thêm rằng họ rất mong chờ. Ngoài ra, hàng ngày số nghĩa quân ở Tà Niên hằng hái thao dược, chuẩn bị ghe biển, khắp vùng chợ rạch giá dân chúng đang xôn xao. Liền đó Quản Cầu trở về trước, cụ Nguyễn không trả lời. Tấn công giặc lúc chúng đề phòng kỹ là bất lợi thai châu dần chúng ở rạch giá sông sâu. Sau khi các quan khách nấu tranh ra về, cụ Nguyễn được tinh giặc pháp đàn bố trí canh phòng gắt gào hờn trước. Nguyên ngày 1 tháng 5, 1868 vừa rồi, một toán nghĩa quân leo vào bách thành Tây Bắc Đồng Mỹ Thọ, giết một pháp, làm bị thương ba tên khác. Lính trong đồn gồm 95 người chạy ra phòng tuyến chống cự, nghĩa quân rút lui bỏ lại một xác chết người pháp ngỡ đó là đềm tấn công toàn diện của triều đình ở khắp lãnh thổ nam kỳ có người bảo đó là chiến công của nguyễn trung trực sự thật là cuộc đột kích ấy do thái văn nhiếp chỉ huy sau cuộc hội kiến nọ vài ngày cụ nguyễn hay một tinh xét đánh quán cầu xả lý bà điều bà đỏ đã bị giặc bắt dâm số là xả lý Tố cho Tân Lượng, người bạn thân, vay tiền lúc trời bạc. Hắn tức giận, qua đồn tố cáo âm mưu khởi nghĩa của những người trên. Thời mây bọn pháp hiểu sự tố cáo nọ chỉ vì tư thù nên còn bán tính bán nghi. Điều chắc là xã quân biết xảo huyệt cụ Nguyễn ở hồn trong nên đã nhiều lần yêu cầu hành binh đánh bao vây. Tân Lượng lúc này thường qua đồn để lãnh trách vụ dò thám. Hắn tổ chức tra vào sớm tà niên. Để theo dõi hành động của nghĩa quân Cụ Nguyễn đem việc ấy Bàn với quản Thứ Sau cùng, cụ quyết định đánh gấp Nếu chậm tay, giặc sẽ đến Hòn Trông Hoặc tà niên, bao vây thành lình. Như vậy, công trình gây dựng bấy lâu nay Rã như bọt nước Và tánh mạng của bà Điều Bà Đỏ, Quảng Cầu, xả Lý Cũng khó an toàn Cụ hẹn ngày Để quản Thứ chở súng đến rạch giá Hồng phòng thủ sau khi chiếm đồn được kiếm bạc kiên giang đồn kiên giang cất sắt vàm biển bên ngoài rào sơi xài bằng cây bần vòng trong là thành đất kế đó trại lính mã tạc giữa ruột ngôi nhà ngói vách bắn dành cho 30 người Pháp mà nĩ ông chánh phèn làm việc và ngủ nơi đó xây đồn xong từ non một năm nay giặc không từng đụng một cuộc tấn công dầu lớn dầu nhỏ nào vì vậy chúng khinh thường ngoài vòng thành còn ngói nhà khác dành riêng cho tỳ thường chánh chủ sự là valsoi de nó có vợ việt nam việc cụ nguyễn đến vùng rạch giá không làm bận tâm dật pháp cho mấy sau khi thám thính vùng hoàng trung chúng đinh ninh rằng cụ nguyễn là kẻ anh hùng mặc vận đang rút về gốc biển đó để vui thú điền viên với gia đình bằng cớ là tuyệt nhiên không thể dân chúng mang vũ khí ở vùng gần cụ bực quá cụ chỉ có khả năng gây những cuộc khủng bố lẻ tẻ nhưng chúng làm to nghĩa quân từ một năm nay vẫn ở sát cánh chúng tại tà niên cách đó 10 cây số và mới đây toàn thể lính mã tà canh các vòng ngoài cho chúng đã trở thành lực lượng hậu bị của nghĩa quân nhờ sự hướng dẫn thuyết phục của quản cầu từ ngày tinh lượng tố cáo bà điều bà đỏ Chúng bắt đầu sanh nghi, nhưng tìm bằng chứng chưa được. Hơn nữa, chúng quá tin nơi sự phòng thủ của đồn đạch giá. Hằng đêm, tuy bên ngoài có lính mã tạ, bên trong, chúng cẩn thận bố trí lính Pháp canh gác thêm. Đêm 14 tháng 6, năm 1868, xã quân vào báo với ông Chánh Phèn rằng Nguyễn Trung Trực sắp tấn công. Ông Chánh Phèn bảo xã quân là khùng. Đêm sau, xã Nguân quá sợ sệt, vì được tin cụ Nguyễn về tà niên nghĩa quân đang thao dược gắt gâu các tiệm huy kiều chỉ mở cửa hé hé để bán xả quân vào yết kiến ông tránh phèn lần nữa nhưng vẫn bị đuổi ra mặc dầu cố đưa lý lẽ bằng cớ thất vọng xả quân cùng gia quyến đành cải trang chạy trốn khỏi chợ tiếp theo xả quân là viên cai tổng người Miên ở An Hòa ông này am hiểu vùng rạch Giá tà niên biết nghĩa quân sắp nổ dậy tấn công, ông đến gặp ông Chánh phèn và quan cái đồn. Chánh phèn do dự, sai viên cai tổng đích thân vào tà niên dò xét. Thệ ơi, chưa đến tà niên thì ông này bị nghĩa quân nhìn được, chém đầu. Đêm sâu, đêm lịch sử, 16 tháng 6 năm 1868. Trần Mục trăm nghĩa quân xuống ghe biển, nhắm hướng chợ Bạch Giá mà dự lấy. Cổ Nguyễn mặt nhung phục Đứng trước mũi ghe, nhìn ánh đèn của đồn rạch giả sáng chói phía trong bờ. Độ nửa giờ sau, đoàn ghe cặp mép bần xác bãi, Nghĩa quân tiến đến phòng hàng trào đồn Kiên Giang. Đoán rằng giặc đề phòng cẩn mật, cơ mưu đã bại lộ một phần, cụ Nguyễn Kiên nhẫn chờ đợi giờ quyết định. 8 giờ tối, tên cai Deplecit Lê rút lên hội kèn to te, hiệu lệnh giờ ngủ. Rồi hắn lén trốn ra ngoài vòng thành Đến nhà tình nhân Bỗng dáng của hắn Nào thoát được sự quan sát Của hàng trăm nghĩa quân Nhưng cụ Nguyễn chưa ra lệnh Cụ mừng thầm vì giặc Không hề biết việc đêm nay Mười giờ Rồi mười hai giờ khuya Nghĩa quân mệt mỏi Nằm ngã xuống đất để nghỉ lưng Người thì vẫn thuốc Người thì thò tay vào trạo Nhận thuốc của anh em lính mã tạ tặng Để hút cho đỡ lạnh Gió biển thổi lồng lộng. Một lính pháp phát súng ra tận vùng ngoài quan sát rồi lật đật chạy vô báo cáo với tên cài của hắn. Đêm tối lạo quá, đơm đốm không tả đơm đốm Có một loại muỗi đỏ bay đầy các cụ rạm gần đây. Phải chăng hắn đã thấy mấy điếu thuốc của nghĩa quân đàn hút? Nhưng viên cai nọ không màng ra ngoài xem lại, chập sâu đổi phiên canh. Tên lính canh ngồi dựa vào súng thiêu thiêu ngủ gục gần tên đốc canh cũng say ngủ 4 giờ sáng trời tối như mực lĩnh pháp ngủ mê hơn lúc nào hết cụ Nguyễn Trúc Gươm chạy tới thét khẩu lệnh hai tên giặc ngủ gục nọ phải ngủ luôn giấc ngàn thu nghĩa quân tràn vào cửa qua hàng rào qua tường đất vào tận nơi giặc trú họ đến rất dễ dàng bà điều bà đỏ quán cầu xả lý được giải thoát lập tức, số lính mã tà giả bộ trú lên kinh khủng. Ở ngoài thị thường trấn, tên Francois nó chống cự với nghĩa quân rồi toan chạy trốn, nhưng hắn đền tội liền. Khúc Khải Hoàng nghe hiệu lệnh tấn công bên ngoài, người bồi của ông trấn phàn mừng quĩnh như mở cờ trong bụng, đã đến lúc anh thi hành nhiệm vụ. Bảy lâu nay, mặc dầu được tính cậy Ông Chánh Phèn vẫn để anh ngủ riêng Chỉ được quyền đến khi có chuyện gấp Trăm người như một Đồng thép lên tiếng căm hờn sôi máu ấy Anh bồi chạy lại Đập mạnh vào cửa phòng ông Chánh Ông lớn, anh cướp tới Ông Chánh Phèn vụt mở cửa Mắn hút nhìn ảnh đuốt đỏ khẽ có nghĩa quân Đang rội xuống Bằng chục tử thi của binh sĩ phè hắn viên chỉ huy Shetanit đã ngã gục Hai bên đánh sát lá cà, súng ống lúc này hóa ra vô dụng, lính mã tà chạy xung quanh lính pháp. Tốt thì bao sát ông chánh, giả đò hộ vệ ông, nhưng sự thật là cản trở không cho ông nạp bị vào nòng. Anh bồi vớ thanh gươm của một nghĩa quân đứng kế bên, để toàn giết ông chánh. Nhưng mũi địa bà của một nghĩa quân đã đâm tới, kết liễu đời tân chủ tỉnh nọ. Bài tên lĩnh pháp còn tỉnh trí, cố mở đường tháo chạy ra ngoài chúng bị tấm cổ 15 tên và một viên thông ngôn. Tiếng hò reo vang dậy chợ rạch giá, dân chúng súng lại bao vây khu đất hoàng phía sau đồn. Khi nãy, dường như ba tên lính pháp thoát ra, cụ Nguyễn ra lệnh đốt đồn cùng chạy lính Mã Tà. Lửa cháy rực trời, gió biển thổi vào ngày càng mạnh. Người ta thấy nghĩa quân cùng anh em lính Mã Tà cười trêu, khen ngợi lẫn nhau. Cụ Nguyễn tuyên bố thâu nhận Tất cả vào hàng ngũ của mình Chập sâu, chơi rựng sáng Có tình đánh cho hay Hai tên Pháp trốn khỏi đồn khi nãy Lén nhảy xuống xẻo tà kiếp Nếp dưới mớ lá bông súng Mấy người đàn bà trong xóm Súng lại đập chết cả hai Tại cầu xanh, thêm một tên nữa bị giết Trọn số giặc ở đồn Kiên Giang Bị tiêu diệt Năm tên bị bắt sống Chỉ sót một mình tên cai kèn Địp Vì đêm rồi hắn không ngủ trong đồn. Sáng lại, Dân bộn phố, Thiết tiệt cụ Nguyễn và Nghĩa quân, Lính mã tạ. Xong xuôi, Cụ Nguyễn cùng một số quân sửa soạn lên đường. Cụ gọi viên đội Lâm Văn Kỳ Đến giao phó Việt riêng Thay thế cụ tại trạch giá. Đoàn ghe đưa cụ về núi sập, Dưới bầu trời quang đảng, Vị anh hùng trẻ tuổi ấy, Trông oai vệ biết bao. Cụ mặc áo nẹp viền, đầu chích khăn nâu, râu cũ buông dài phất phơ. Ai có ngờ rằng năm ấy thật sự cụ mới ba tuổi. Chủ thích về trận đánh kiên giang. Đồn rạch giá thổi ấy nằm ngay địa điểm tòa bố rạch giá sau này. Theo P. xung quanh đồn có tường đất, cửa chưa làm xong. Tên Sartani chỉ huy đồn và bọn lính kháng cự giọng mảnh rồi chết. vài chục năm sau, viên chủ tỉnh điều tra lại theo dư luận dân chúng, thì thợ ấy lĩnh pháp chú trong nhà lá hoặc nhà ngói vách bán một dãy nhà phía sau dành cho lính mã tà. chủ tỉnh nhìn nhận rằng lính mã tà làm nội ứng trong số bị giết có tên thờ kỷ. chúng tôi lấy làm lạ không thấy tài liệu nào của người pháp ghi lại tên thật của viên chủ tỉnh bị giết. Chị thấy chép hắn là quan thủy binh, có bộ râu lúp lúp, nên dân chúng gọi là ông chánh phèn. Theo P. file đồn chặt giá thất thủ vì xây cất cổ thả, không nên trách cứ các quân sĩ. Đồn thuận kiều Mỹ Tho cũng chung một nhược điểm với đồn chặt giá là vòng thành quá rộng. Dẫu sao đồn này vẫn có thể kiên cố hơn. Nếu bên trong có xây nhiều nơi trú ẩn bằng gạch hay đá Và bên ngoài thêm nhiều lỗ châu mai Một nhược điểm khác là Lính mã tà ở trạch giá chưa được tập dược thuần thục. Ace Rainer phê bình thêm Có thể bố trí Hai tên lính canh thường trực từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng Như vậy mỗi đêm chỉ cần 6 người Mỗi người canh 4 giờ, ngủ 8 giờ Tổng số 30 người trong đồn Trừ ra mười hai người khỏi canh, sĩ quan, hạ sĩ quan, còn lại mười tám người. Số người này vẫn là dư, nếu bố trí như trên, mỗi tên lính hàng tuần nghỉ trọn hai đêm. Tóm lại, theo Sreiner, lúc ấy việc canh phòng bố trí cậu thả, chỉ có một tên lính canh. Sẻo Tà kiết là con rạch nhỏ trên đường về rạch dòng. Sau khi hạ hai tên Pháp tại đó, dân chúng gọi sẻo ấy là Bào Lan Sa để kỷ niệm chiến công của phụ nữ Việt Nam thời ấy. Về sau, Tần xẻo đổi lại vì giặc Pháp cấm rồi. Tục Truy Cụ Nguyễn nhảy tốt vào bên trong, không cần leo vách đất. Ban đầu, cụ dùng gươm, đến sau, nắm sắt tên giặc này mà đập vào tên giặc kia. Lại có giai thoại nhỏ, Nghĩa Quân gặp trong động một ít xà bông, nhưng không hiểu là món gì, chừng nếm thử, thấy mặn nên sắc ra mà ăn với cháu. Thiết tưởng sống gần vùng mà người Pháp chiếm từ một năm qua, có lẽ Nghĩa quân đã biết xà bông là món gì rồi. Giặc Pháp kéo đến Ngày 17 tháng 6, đề đốc O'Hia đi thành trà đến Sóc Trăng, hay tin rằng quản chân Nguyễn Trung Trực đang tụ hợp Nghĩa quân tại Sân Chim với ý định tấn công rạch giá. Ngỡ là tin sốt dẻo, đề đốc bèn sai người đi rạch giá báo trước, nhưng trễ quá rồi. Đêm vừa qua, đồn Kiên Giang đã bị tấn công Giờ đây chỉ là đóng cho thang ngùng ngốt khói. Mãi đến hai hôm sau, 18 tháng 6 Mới có bức điện tính từ Vĩnh Long gợi đến Mỹ Tho Báo tình rạch giá thất thủ Giặc biết chuyện này xuyên qua lời thuật lại Của một anh lái trâu người Huê Kiều Anh lái trình bày Từ Châu đốc về, anh không dám ghé rạch giá như thường lệ Gần đến chợ rạch giá Anh hay tình đồng kiên giang Bị triệt hạ, chợ bị cháy Và 13 đầu lâu người Pháp Bị beo dài theo kinh Vì vậy, anh phải chạy qua lông xuyên Trạch giá thất thủ Một tình xét đánh Mà thực dân không ngờ được Trên 30 năm sau Derweil bình luận Ấy là một biến cố bi thảm Mà hậu quả có thể làm tổn thương Đến uy tín của người Pháp ở miền Nam Lần đầu tiên, một tỉnh lỵ Đã bị nghĩa quân đánh úp lập tức quan từ anh sát từ vĩnh long đem toàn lực qua rạch giá cứu Nguyên dưới quyền chỉ huy của ông gồm có quan bà duit mau cầm đầu một phân đội lính thủy thiếu úy di tadadel chỉ huy lính mã tà trong số ấy có quan phủ trần bá lộc và đổ hữu phương đi theo và thiếu úy hải quân richard từ vĩnh long quân pháp đến long xuyên rồi theo rạch long xuyên qua núi sập để đến rạch giá đoạn trước nẻo đường tấn công duy nhất của địch, cụ Nguyễn đến vùng này từ hai ngày trước, huy động nghĩa quân và dân chúng đắp cản, tạo chướng ngại vật giữa lòng kinh. Cản thứ nhất tại vòng rạch tà kinh, cản thứ nhị ngàn núi sập lạc dục. tào giặc đang chạy ngon trớn, bỗng từ từ dừng lại vì đóng trà tre, đá, đất, nhánh cây to chặn ngang. Nghĩa quân ào ra sáp chiến, thế giặc mạnh, tầm súng của chúng bắn xa hơn chúng liền đổ bộ để bọc hậu các toán nghĩa quân, nghĩa quân đành rút lui, trong khi bọn mã tà hì hục phá chướng ngại vật cầm cự vô hiệu quả, cụ Nguyễn lập tức rút quân về rạch Giá, sáng hầm sau, hai mươi tháng 6 giặc kéo đến sóng xuông, mãi đến 3 giờ rưỡi chiều, quan Ba, Riet Muratin mới đến chợ, sau cuộc chiến đấu chừng nửa giờ, cụ Nguyễn cùng nghĩa quân xuống hai chiếc ghe biển chạy về phía Hòn Chông quan từ ám sát đánh điện về cho Đề đốc Ohiơ, biết việc tái chiếm rạch giá bắt được 60 loạn quân, nhiều khi giới đại bác một lính mã tà bị thương. Căn cứ vào số đại bác ấy, giặc suy luận rằng việc đột kích rạch giá của cụ Nguyễn là do bàn tay của Triệu Định nhúng vào. Theo Khem Ban Nhoạt, sau vụ rạch giá, 700 người Việt Nam bị Pháp giết trả thù. Chúng tôi tưởng số ấy quá cao. Trong số bị giết có cụ Lâm Văn Kỳ, phó chỉ huy của cụ, cụ Nguyễn, xã Quân cùng gia quyến trở lại chợ để tiếp tục phụng sự cho pháp. Nếu mấy hôm trước ông Chánh Phèn lưu ý đến lời của thầy xã, thì pháp đâu tổn thất đến mức đó. Về sau thầy được thăng chức cai tổng. Sùng sướng nhất là tên Cai Càng. Đức Blessit khi thấy đồn bị tấn công, hắn nhờ người tình nhân chỉ hướng chạy về phía rạch dòng. Đến đó hắn nhờ một bà lão nuôi cơm dầm mấy ngày, hay tin người pháp trở lại một người miên dẫn hắn về để lãnh thưởng. bọn pháp lục soát bộ sổ của nghĩa quân bỏ sót lại, tập nã tráo riết những ai trùng tên. bao nhiêu người phải cải tên, cải họ, xuống trốn vùng cà mau, u minh. trong bộ có ghi tên hương chủ lược ở rạch giá, đổi thay theo chữ nôm, chữ lược và chữ trước viết nà ná nhau. vì vậy pháp bắt ông hương chủ trước ở làng bình đức chợ long xuyên mà xử tử đến sau mới biết là giết lầm đó là một trường hợp tiêu biểu cho hàng trăm việc giết oan bắt toàn khác ra phú quốc quan tư đô man ghe từ châu đốc qua hà tiên với một đội binh cuộc tạo thành vùng hòn trông thật vô cùng khó nhọc đường xa nguy hiểm đến nơi cụ nguyễn đã đi tự hồi nào theo lời thuật lại của dân chúng Lực lượng cụ Nguyễn ước chừng 40 ga Chở đầy nghĩa quân Nhắm hướng Phú Quốc mà trực chỉ Như đoạn trước chúng tôi đã nói Phú Quốc là căn cứ hậu bị Do Quảng Thứ xây dựng từ lâu Giặc tổ chức chánh quyền tranh đảo Nhân viên cai tổng điệu Và xã ngại Chỉ làm việc lấy lệ Lúc cụ Nguyễn đến Hai ông này nộp tất cả số thuế Để dùng vào việc quân Thay vì đem vào chợ Hạ Tiên Đóng cho chủ tỉnh Pháp Như mấy tháng rồi lính mã tà ở phú quốc sẵn sàng gia nhập nghĩa quân. Ngoài điểm thuận lợi trên đây, tình hình ở phú quốc cũng khá gây go về mặt khác. Một là dân số rất phức tạp, họ ở tứ xứ lập nghiệp, mâu thuẫn nhau về quyền lợi. Bãi Độc chính là nơi tranh giành đẫm máu giữa người Hải Nam và người ở Bình Thuận đến để bắt con đồn đột. ở Hàm Ninh, Dương Đông, xưa kia người Sim đến lập vườn cùng người Minh Hương. Vài người miền sống lầy lách phá chảy giữa rừng. xưa kia ông Vô Lôi dẫn họ ra Phú Quốc, nhưng kết quả là phải đối vì thiếu gạo sản xuất tại chỗ. Năm 1957, ghe miền Hạ Châu, Mã Lai đến cướp phá ven bờ, chú Nguyễn Ánh đích thân chỉ huy đánh đuổi, chiếm được 15 ghe, bắt 80 tên cướp. Qua các trào minh mạng, Thiệu Trị, tự Đức và cướp xảy ra lung tung giữa Việt Nam, sim miền Một số người Việt Nam bị bắt cầm tù bên xiêm. dần chúng tản lên núi. Các khu vườn ở Hàm Ninh bị người Mã Lai và Hải Nam khuấy nhiễu. Tục truyền Chúa Nguyễn Ánh nhân xem phong thủy vùng Phú Quốc phán như vậy. Sơn bất cao, thủy bất thâm, nằm đà trá, nữ đa dâm. Lời khẩu truyền ấy tuy khôi hại nhưng giúp chúng ta hiểu tánh chất phức tạp không thuần túy của người ở Phú Quốc thời ấy. Tuy nhiên, Dân tầm có thể chinh phục vì chính nghĩa về tay cụ Nguyễn. Nguy cơ lớn vẫn là vấn đề thiếu gạo. Mãi đến ngày hôm nay, đảo Phú Quốc sống nhờ lúa gạo từ trạch giá, bạc liêu trở sang. Tìm đâu ra gạo để nuôi hàng trăm nghĩa quân, một khi đảo bị phong tỏa. Cụ Nguyễn đã thấy thoáng qua những ngày ẩm đạm sắp tới. Phủ lộc lãnh bình tấn giặc pháp nhận thấy cần ứng phó nhanh chóng đối với nguyễn trung trực. chúng biết cụ là một lãnh tụ lợi hại đã từng gây bao nhiêu thiệt hại rộng rãi tám năm qua. quản lịch, quản chân, nguyễn trung trực mà bấy lâu nay chúng nghe danh chỉ là một người, người mưu lược ấy đã từng đánh tàu evergrande ở tân an. hơn nữa cụ nguyễn đã từng được triều đình phong chức quản cơ, lãnh trách nhiệm lãnh binh ở bình thuận, một tỉnh quan trọng ở sát biên giới thuộc địa nam kỳ giặc pháp tin rằng cụ Nguyễn thuộc vào hàng tướng lãnh vào Nam hoạt động theo mạng lệnh của triều đình chứ không phải anh hùng địa phương khởi nghĩa lẻ tẻ giặc pháp toàn cũng cố bình định miền Nam để làm bàn đạp tấn công trà Huế và Hà Nội thi hành kế hoạch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh lúc bấy giờ so với trương Quyền còn trương Công Định ở tây ninh và đức cố quản ở vùng bảy thưa thất sơn cụ Nguyễn quả là mũi nhọn lợi hại mà chúng cần tiêu diệt trước. Vì vậy, thực dân tập trung ưu thế chính trị và quân sự của chúng vào việc này. Quan phủ Trần Bá Lộc, người đã lập nhiều thành tích tạo thành thiên hộ Dương ở Đồng Tháp 10, hiện trấn thủ vùng Cái Lậy, Cái Bè, được dời về đánh giá nhiệm vụ của ông là hoạt động chính trị. Đầu tiên, ra giải thưởng 500 đồng cho ai bắt sống hoặc lấy được thủ cấp cụ Nguyễn số tiền thật to tát hồi thời ấy. đồng thời quan truyền rao ai chứa chấp nghĩa quân sẽ bị xử tử vì tội đồng lõa biết gia đình cụ Nguyễn còn ẩn náu ở vùng Hà Tiên, quan sai người đến nơi tìm cách bắt sống người mẹ của cụ và tất cả con cái. thầm ý của quan là diễn lại tấn tuồn sang hậu bắt mẹ của Đổng Kim Lân để tướng này nặng tình hiếu nghĩa mà ra đầu hàng. Viên tướng lãnh thứ nhì. Được giặc tròn lựa trong cuộc tảo thanh này là lãnh binh Huỳnh Công Tấn ở Gò Công. Tấn đã mạo hiểm vào tận xào huyệt giết cụ Trương Công Định tại Kiển Phước. Tấn đã gấp công và việc bình định vùng Gò Công, Mỹ Tho. Tấn lại được một ưu thế mà Phủ Lộc không có. Tấn là đồng đội của Nguyễn Trung Trực khi năm xưa Trương Công Định chỉ huy đoàn quân chiêu mộ từ Gò Công lên Chí Hòa để trợ chiến. Do đó, Tấn biết rõ ràng hình tích của Nguyễn Tuổi hai người sắp xỉ nhau, Tấn lớn hơn cụ 2 tuổi, nhưng hồi xưa Tấn xem cụ như một người anh. Phen này, Tấn hy vọng lập thêm một thành tích với nhà nước. mù mô của Tấn là dùng tình cảm xưa để lung lạc và dùng thế quân sự để hăm dọa. Cuộc đầu hàng. chiếc thông báo hạm Abisso. Legolen do quan tự Bảo Jet, Vi Việp chỉ huy đến Phú Quốc ngày 19 tháng 9 năm 1868 tàu vào bờ Hà Tiên để trước quản tấn cùng 125 lính mã tà thiện chiến của Y đem từ gò công tàu trở ra Phú Quốc gặp bến Hàm Ninh cuộc tảo thanh mở đầu nhà cửa bị đốt nhiều người bị giết vài người hưng chức hội tề toàn chạy trốn nhưng bị tấn vây bắt được thầm dọa xử tử nếu họ không đói công chuộc tội binh sĩ của cụ Nguyễn lúc ấy chừng hơn 300 Đa số là dân mộ tại Phú Quốc Sau hai trận tự chiến Nghĩa quân tổn thất nặng nề Cụ Nguyễn đành trúc lui lên núi Dưới này Tấn bao vây Trận đứng mọi sự tiếp tế Và liên lạc với dân chúng Nghĩa quân bắt đầu thiếu gạo Mặc dầu đa số đã chạy tảng mát Tinh thần chiến đấu sụt xuống nhiều Việc canh phòng thêm khó khăn Giữa chốn hoang vu Giặc có thể đến thành lình Bằng trăm ngàn nẻo Tấn đã chiêu dụ được vài người rất thuộc đường trừng hẳn sai đến tìm cụ Nguyễn để trao bức thơ dụ hàng hứa bảo toàn tánh mạng và tiến cử cụ với nhà cầm quyền pháp để được trọng dụng Lời đường mật ấy, cụ Nguyễn thừa hiểu điểm thứ nhị trong thơ mới đáng ngại Tấn báo tin rằng bà mẹ, các con của cụ đều bị bắt tại Hà Tiên nếu cụ không ra hàng tánh mạng của các thân nhân khó bảo toàn Thật là khó Khó Sử đối với cụ, tương truyền rằng lúc ấy, có một nghĩa quân vào rừng hái trái cây ăn đỡ lòng, gặp trâu rừng trượt nên chạy trở về. Ai nấy bàn tán việc trâu rừng quá lộng trên núi, suy rằng đó loại trâu của bà Kim Dao xưa kia. Cụ Nguyễn hỏi sự tích, một nghĩa quân trình bày. Xưa kia, bà Kim Dao đến khai thác dùng cửa cạn lập giường và mua trâu trong đất liền ra làm ruộng, nhờ dậy lúa gạo ở Phú Quốc tạm đủ ăn về sau lúc bệnh nặng hấp hối bà quyết định chia tài sản cho các tá điện bà chỉ ao ước một điều là thả tất cả bầy trâu nội về rừng bà e rằng nếu trâu còn bị giam cầm trong chuồng thì lúc xuống âm phủ bà sẽ bị diêm chúa bắt tội vì vậy bầy Châu được phóng thích sinh sôi nảy nở phá hại đạo phú Quốc trước kia không có trâu nghe qua cụ nổi giận muốn nói chuyện gì đem tao mà so sánh với bà kim dao hấp hối hồi xưa Nói nữa tao chém Không so sánh như vậy được Đứa nào muốn đầu hàng Cứ tọa không ai dám nhúc nhất Cụ trơm trớm nước mắt mà nói Thôi Để tôi đầu hàng Hôm sau Nghĩa quân tệ tự lại Quỳ xuống lạy cụ Nguyễn Họ khóc vì biết đây Là lần gặp mặt cuối cùng Cụ Nguyễn bảo một nghĩa quân trói cụ lại Dẫn xuống hầm ninh Nạp cho Huỳnh Công Tấn Không ai dám làm chuyện đó cụ cường quyết bày cách thức như vậy một nghĩa quân tự xưng là thường dân đem cụ nạp cho tấn tất nhiên tấn trọng thưởng anh này phải vui vẻ nhận số tiền đó để tấn không nghi ngờ mà bắt luôn cụ khuyên tất cả nên cố gắng trốn tránh trở về mà làm ăn lương thiện động cơ nào thúc đẩy cụ nguyễn ra hàng sau này có người bảo là vì cụ muốn giữ vẹn chữ hiếu cứu tấn mạng người mẹ nhận xét đó è e, quá thiển cận, thật ra, khí khái của cụ chưa chút suy giảm mà trái lại trở nên sắc đá, thiên liền hơn lúc nào hết. Thái độ của cụ sau khi ra hàng chứng tỏ điều đó, kẻ thù cũng nhìn nhận điều đó. Về Sài Gòn quan tư Trách Rivier và Quỳnh Công Tấn giải cụ Nguyễn về Rạch Giá rồi đến Sài Gòn, dưới tàu Roland. Tấn yêu cầu người Pháp đối xử tử tế với cụ Lý do gì? Phải chẳng Tấn nể nang cụ? Đồng ý rằng Tấn không có tư thù với cụ Như Tấn đã có với trương công định Nhưng lúc bấy giờ Trước thế lực đàn vươn lên của thực dân Trước bao nhiêu quyền lực Địa vị đã hưởng được Nhất định là Tấn tin tưởng Cúc cung tận tụy với thực dân hơn trước Tấn xin đối xử tử tế với cụ chẳng qua là hắn hy vọng lập với chủ một công trận thứ hai, mua chuộc thuyết phục để cụ Nguyễn trở thành tay sai đắc lực, bắt bớ ngược lại các người yêu nước khác. Tấn đã lầm to. Quan từ Bồ xét vì vì cũng lầm to. Chiến sĩ Nguyễn Trung Trực nào phải người nông nổi hung bạo, trực có gương mặt thông minh, dễ gây thiện cảm, trích lại phi phiểu. Ý chí của cụ vẫn cứng rắn biết giờ chết sắp kề bên, cụ không bao giờ khấm ním, bộc lộ chút gì chứng tỏ muốn được tha tội hoặc giảm tội. Bọn pháp cật vấn cụ về việc các lính pháp tù binh đã Trạch Giá bị chửi bới trước khi bị xử tử. Đó là tật lớn của thực dân, tự xem mình là cao cả hơn dân bổn xứ. Khi tên lính hạng chó của chúng bị hành hạ, chúng cho là bị sỉ nhục. Thử hỏi chúng phải trả lời thế nào nếu dân tộc Việt Nam? Cật bấn chúng về muôn triệu tội tày trời khác, Từ lúc chúng đến, đến nước ta, tới ngày ấy. Cụ Nguyễn Cương quyết phản đối rằng, Cụ không chịu trách nhiệm, và không biết các việc ấy. Mấy tên lĩnh pháp nọ, bị xử tử trong lúc cụ chiến đấu, Giữ cản ở núi Sập. Đến rạch giá, giặc áp giải theo tàu, Vài bị can khác, và chở luôn vài tay thân tính về Sài Gòn, Để đối chứng lúc lấy khẩu cung. Tấn bèn bố trí, buổi tiệc hết đải cụ thấy giọng kèn tiếng quyển của mình vô hiệu quả, hắn bèn nhờ vài người thân hào ở Trạch giá thử ướm lời dụ dỗ. Cụ đã trả lời một câu mà dân chúng hãy còn truyền tụng. Cho làm chánh xoáy phó xoáy, tôi cũng không thèm nữa kìa. Tôi chỉ muốn một chức thôi. Chức gì mà tôi có quyền chặt đầu tất cả bọn Tây? Về cái bè, phủ lộc được đề đốc Âu khen ngợi về chiến công ở Trạch giá xác lệnh ngày 15 tháng 8 năm 1868 thằng cho cấp đốc phụ sứ với số lương 4.800 quan mỗi năm tại Sài Gòn quan Hai Thủy quân bị quét tổng lý văn phòng của đề đốc Ohio ban mở cuộc điều tra chúng tôi xin dịch ý bản khẩu cùng ấy hy vọng sẽ nối lại được vài điểm tránh ngôn ngữ của cụ Nguyễn lúc ấy như thế nào viên thông ngôn thổi ấy dịch một lần cho chữ pháp giờ đây Chúng tôi căn cứ vào bản chữ Pháp ấy mà dịch trở lại chữ Việt. Dịch là phản nghĩa Trong trường hợp này, lời nói của cụ đã bị sai lạc tới lưu đến hai lần. Ngay đến lời xưng hô của giặc đối với cụ, bạn Pháp Văn dùng chữ Vô. Chúng tôi mãi suy nghĩ nên dịch là ông. Chúng tôi nghĩ, lúc ấy giặc rất nể nang cụ. Phi Phi nhìn nhận xuyên qua lời cung khai ấy rằng, thái độ của cụ chứng tỏ biết tự trọng và kiêu hùng. Tất nhiên, cụ chỉ nói những gì mà giặc đã biết và có nhiều sự thật mà cụ không nói đúng hẳn, hoặc sửa lại ít nhiều. Cẩm Đường Trung Ương Sài Gòn, khẩu cung của Nguyễn Trung Trực, 30 tuổi, sinh tại Tần An phủ. Lý do vậy khiến ông tán cầm đặc giá. Lúc trước, tôi lãnh trách vụ thành thủ quý ở Hà Tiên sau khi người pháp đến chiếm, tôi và cả gia quyến lưu về Hòn Trông. Trước ngày tấn công đạch giả, một vị quan tự Quế đến mang cho tôi lệnh chiêu mộ nghĩa quân để Hồng chiếm lại tỉnh này. tôi trả lời với chuyện này rằng lực lượng hiện tại của tôi rất yếu, tôi không nói với một ai hay biết lệnh trên kia. lệnh có vị quan mang đến à, có đóng ấn của nhà vua chăng? Không, đó là bản sao lại. tôi làm mất bản ấy ở phú quốc. Ai đã ra lệnh cho ông đánh đồn rạch giá Vài ngày sau khi nhận được lệnh của vị quan nọ Có ba người đến Hồn Trông gặp tôi xạ Lý quản Cầu ở Minh Lương Và bà Đỏ Ba người này nói với tôi rằng Họ đã biết lệnh triều đình gửi đến Nên họ lại gặp để khuyên tôi đánh rạch giá Trong việc ấy Chắc chắn sẽ có nhiều lính mã tà sẵn sàng hưởng ứng Tôi cường quyết từ chối Nói mình chưa đủ lực lượng Ba người ấy tội dễ bất bình, ra dây hăm dọa sẽ báo với người pháp đến dây bắt. Nếu tôi không đồng ý với họ, ở Hồn Chông, Quảng Diêu cho tôi biết chủ tỉnh Trạch Giá đã bắt Quảng Cầu, Xạ Lý và Bà Đỏ. Họ bị tố giác với chủ tỉnh vì có tên lượng thù quán gây gỗ với Xạ Lý vì nợ nần sau đó. quản Diêu cũng nói rằng quan chủ tỉnh đã biết tôi ở Hồn Chông sẽ đến đó bắt tôi. Tôi chỉ còn một đường là tấn công Trạch Giá tức tốc từ hoàng trung tôi lập tức đến tà niên quy tụ dễ dàng chừng 100 binh sĩ 48 giờ sau tôi đem lính đến đổ bộ tại trạch giáp lúc ban đêm lúc đó ông xài vũ khí vậy bên tôi chỉ có giàu ông có biết rằng các sĩ quan pháp đã hay trước cuộc tấn công tên lượng chắc có qua bên đồn để mắt trước giàu sau trước khi tấn công chúng tôi cũng chờ khi tất cả binh sĩ trong đồn ngủ say Lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng, trời tối lắm. Các người Pháp nào đứng canh ngay đồn không? Có, hai người dựa vào súng mà ngủ, họ bị giết trước tiên. Chủ tỉnh và quan cai đồn bị giết cách nào? Việc đó tôi không rành, tôi ra lệnh giết tất cả người Pháp. Đến trời sáng thiệt mặt, tôi mới biết rõ số người Pháp bị giết. Hai sĩ quan nọ chết từ hồi nào rồi? Có lẽ từ khi mới chiến đấu. Khi tỉnh lại, Mấy người pháp có bố trí để chống cự không? Có, chân 10 người hiệp nhau kháng cự chừng một giờ. Nhưng chúng tôi tiến lại gần quá, bên họ không một ai có thể nạp đạn lệnh thứ nhì. Giang chúng biết trước cuộc tấn công này không? Họ có giúp ông không? Lính của chúng tôi có giúp ông không? Dài người dân được hay biết trước, lính của mấy ông thì tuyệt nhiên không biết. Tôi chắc như vậy. Bằng không thì họ thủ đạn trong đồng súng, làm sao tôi chiếm đồn được? âm quyền hiền biết trước không? Tôi không rảnh chuyện đó, hương chức làng tôi cho hay, hay rằng đồn trạch giá vậy đánh lắm, tôi không ao ước gì hơn. Sáng hôm sau, hay tinh thắng trận, họ đến quy hàng với tôi. Tôi gom lính mã tà lại, bắt buộc chúng phải phụng sự bên tôi. Chẳng bao nhiêu lính pháp thoát khỏi đồn, năm người, nhưng sáng hôm sau tôi bắt chúng lại được hai người. Hai người trong số đó có ý kháng cự, tôi ra lệnh giết họ con ba người kia bị giam trong đồn của làng sở tại cùng với các thơ lại thông ngôn. Tại sao ông ra lệnh giết họ? Không phải tôi ra lệnh, tôi không bao giờ muốn vậy. hay tên người pháp tiến đến tái chiếm rạch giá, tôi ra ngoài cản để chỉ huy chống giữ. Lúc đó tôi giao quyền chỉ huy dùng chợ rạch giá cho lâm văn kỳ con của viên cai tổng. Tôi gián mặt, ông này tự ý giết ba người pháp nọ. Chừng tôi chạy trở lại rạch giá, họ bị chém rồi. Chờ tới lượt chém viên thông ngôn Tôi ra lệnh thả tên này Và xuống ghe rút lui Nói đến đây Nguyễn Trung Trực dây qua lại tên thông ngôn Mà nói Chú hay làm chứng rằng ta đây Tha tội chết cho chú Ta chỉ yêu cầu chú một điều Làm thông ngôn Hẳn chú có thế lực về pháp Chú dùng thế lực đó Mà nói cách nào Để người pháp xử tử ta sớm chừng nào Hay chừng ấy Tại sao âm Ông giết viên chủ sự thương chánh Chúng tôi chưa đến Là ông này chạy đến tấn công chúng tôi Giết bà hay bốn người bên phía tôi Làm sao tôi tha tội được Tại sao chức vụ của ông cao như vậy Mà ông lại nghe theo lời dạy nghịch Của mấy người nhỏ như Quảng Cầu Xã Lý và bà Đỏ Tôi không cần nhắc lại lý lịch của mấy người này Nhất là bà Đỏ Tôi không biết trần họ Tôi ngỡ họ được lệnh từ Quế Hay Quảng Nam gợi đến Ông còn muốn nói gì nữa không Tôi muốn nói rõ rằng Tôi tự ý đầu hàng với lãnh binh Tấn Khi đến Phú Quốc vị lãnh binh giết thờ kêu gọi tôi hàng Vì hoàn cảnh bị bao dây trên núi Không phương thế sanh sống Tôi bảo một người thường dân Chối tôi đem nạp cho Tấn Nếu tôi muốn tự dậy nữa Tấn không bao giờ bắt được tôi dễ dàng như vậy Bao giờ tôi cũng muốn đem hết Nhiệt quyết phụng sự tổ quốc Tôi không ngờ sự thật là quân pháp Quá mạnh hơn tôi đã tưởng tượng Nếu biết trước sự thật đó Có thể tôi ra giúp người Pháp từ lâu Tôi dám nói thẳng rằng tài quân sự của tôi Ăn đứt lãnh bình tấn Số phận của tôi đã tới Tôi không cứu đất nước khỏi cơn nguy năng này được Tôi yêu cầu một việc là xử tử tôi càng sớm càng hay Và cho mấy đứa con tôi Lên Sài Gòn để gặp mặt Sau khi rời đặt giá Ông chạy dậy đâu Đi Phú Quốc Và ở đó mãi đến khi bị dây Tôi nói rõ Tổng điệu cai tổng Phú Quốc không tình nguyện gia nhập hàng ngũ, chính tôi đã cưỡng y theo tôi, giao cho tôi sổ thuế nạp của Hà Tiên. Xã Lý và bà Đỏ bây giờ ra sao? Họ chạy lên núi, có lẽ phải trật rối. Người Tào bị bắt chung với ông là ai vậy? Tôi không biết, có lẽ y thuộc về đội quân của quản thứ và xã ngài đã chống pháp trước khi tôi định đó. Năm 1000, ngàn... năm 1861 âm tinh gì? là quản lịch. Chính tôi đã đốt chiếc tàu đậu ở Nhật Tảo, sau đó tôi đi Quế, được phong chức quản cơ, vài năm sau được bổ đi trấn tỉnh Hà Tiên, giấy chức thành thủ quý Khi người pháp đến chiếm, tôi rút lui về Hoàng Trong với cả gia quyến. Trích trong tờ Vi bằng do ông Vi ký, ngày xử tử, lãnh bình tấn, xin đề đốc Ohiê đừng xử tử, bảo đảm rằng sẽ thuyết phục. Để cụ trở thành một người cộng sự đắc lực Rất cần thiết Đối với nhà nước Pháp lúc bấy giờ Sau khi cân nhắc lợi hại Ô hiệu cường quyết Giải cụ Nguyễn về đạch giá Để thi hành bản án xử tử Tương truyền Ngài trở lại đạch giá Cụ mặc áo bạc hò Nhà cầm quyền địa phương lúc bấy giờ Dùng thủ đoạn chánh trị Tỏ ra thương đối dễ dãi Vì vậy dân bộn phố Được phép hành lễ tế sống cụ Cụ mặc áo dài đội khăn đóng giữ buổi tiệc cuối cùng. Từng manh chiếu trải liền nói nhau ngoài đường. Trên đó đầy rượu thịt, hoa quả của dân chúng đem lại hiến dân. Ngày 27 tháng 9 năm 1868, pháp trường là dùng đất cất sở bưu điện và mật thám lục trước của pháp. Lính pháp canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không dùng lính mã tà nào. Có lẽ giặc hãy còn giật mình về bài học lính mã tà làm phản vừa qua. Đào phủ là một người miên tên Tưa, dân chạch giả gọi y là Bòn Tưa. Bòn có nghĩa như anh hai. Hắn lấy việc chém người làm kế săn nhai, ăn tiền công của pháp. Cứ một quan, một đầu người. Bòn Tưa sách gươm bước lại gần cụ. Hắn sợ sệt quỳ xuống lại xin lỗi. Đây là lần đầu tiên mà hắn sợ người sắp chết. Cụ Nguyễn nói: Mày làm theo pháp luật mày không tội gì hết, nhưng mà mày phải chém cho tốt, bằng không tao giận hổng mày. Ngày 27 tháng 9, một ngày tang tóc cho toàn thể dân tộc, xác cụ Nguyễn được chôn tử tế cách lầu ông chánh chừng 70 thước, dặt xây gạch chung quanh mộ, dân làng Vĩnh Thanh vân tỉnh lị rạch giá thờ cụ tại đình gần mé biển chung với cụ Phó Cơ, Nguyễn Hiền Điều và Nam Hải Đại tướng quân thần cá ông, hàng năm cuộc tế lễ cử hành rất long trọng, thành kính, nửa công khai, nửa bí mật. Mãi đến năm 1920, viên chủ tỉnh người pháp đến dự cuộc tế thần. Viên chủ tỉnh này rành chữ nho, thấy trên cột ghi câu đối của cụ hình mẫn đạt điếu rằng: hỏa hồng nhật Tảo oanh thiên địa kiếm bạc kiên giang khắp quỷ thần. Viên chủ tỉnh bảo đưa sắc thần cho y xem. Y nở một câu. Nguyễn Trọng Trực làm ngật với nhà nước Lan Xa. Sa. Tại sao hương chức thờ như vậy? Rồi y lạnh lùng đi về dinh. Hương chức lặng và hương chức định vô cùng hoảng sợ. Ông Hương cả Mỹ đích thân đến gặp chủ tỉnh để giải bày khéo léo như vậy. Làm ngôi tấu thợ ông Nguyễn là thờ chữ trung. Ngày xưa ông Nguyễn hưởng ơn mưa móc của triều đình thì chung với triều đình. Ngày này hương chức làng hưởng công ơn của người Lan xa Thì cũng nguyện giữ chữ chung với người Lan xa. Dường như lúc ấy Viên chủ tỉnh gật đầu Nhưng hương chức làng không kéo dài tình trạng Họ làm tấm biển lớn treo trước đình Đề mấy chữ Nam Hải Đại Tướng Quân Ý muốn nói đình thờ thần cá ông Việc chắc chối ấy Thấu tay ông Lenestor Viên chủ sự ti thương chánh rạch giá Ông này có vợ Việt Nam bấy lâu nay lập đồng điền ở Hòn Tre và vùng Tân Điền rạch dòng gần chợ rạch Giá ông Lê Thôn sắc cụ Nguyễn về đình Tân Điền mà thờ dân chúng lo ngại ông nói thằng chủ đỉnh mà vô tới đây làm khó dễ thì tôi kiện nó tới trời ngoài vùng Tân Điền ở rạch Giá còn rất nhiều đình thờ thần vọng nghĩa là chưa có sắc chánh thức họ ngấm ngầm truyền miệng rằng đình làng mình thờ cụ Nguyễn thí dụ như đình làng Vĩnh Hòa, rạch Thầy Quân. Chuyện cụ Nguyễn đã trở thành chuyện cổ tích bất hủ như chuyện tắm cám, thạch sanh chém chần, gieo vào lòng người dân đau khổ vì nạn ngoại xâm một niềm an ủi, tin tưởng sâu đậm. Lúc mệt mỏi vì sanh kế, cũng như lúc rảnh việc nghỉ ngơi, các cụ già thường kể lại cho con cháu rằng: Ai đất rạch cha mình đây? Có một lần ông Nguyễn hồi xưa kia.